Dù đến bây giờ những nhân viên bình thường của nhà họ tiêu vẫn không hề biết kế hoạch cụ thể của Lâm Hàn và nhà họ tiêu lần này. Nhưng lúc này cũng đã biết chắc chắn kế hoạch của Lâm Hàn và nhà họ tiêu rất khổng lồ, còn cực kỳ mạo hiểm, nhưng sẽ đem lại lợi ích rất cao. Dù bọn họ biết kế hoạch lần này rất mạo hiểm, thậm chí theo tình huống trước mắt thì đã đối đầu với ba quý tộc và rất nhiều thế lực còn lại của vùng xám thành phố Thiên Kinh. Có thể nói là khiến người người giận dữ rồi. Dưới tình huống này, nếu kế hoạch thất bại, hậu quả chắc chắn vô cùng thê thảm. Thậm chí nhà họ tiêu có thể còn thê thảm hơn khi thua trong trận chiến với hai quý tộc lần trước. Nhưng những nhân viên bình thường của nhà họ tiêu này cũng biết nếu Lâm Hàn và Tiêu Nhã dám lập ra kế hoạch như vậy thì chắc chắn là có tính khả thi nhất định, bọn họ cực kỳ tin tưởng năng lực của hai người, không chút nghi ngờ. Quan trọng hơn là nếu kế hoạch của Lâm Hàn và nhà họ tiêu lần này thành công, lợi nhuận sẽ cực kỳ phong phú, trở thành thế lực chỉ đứng sau Lâm Hàn ở vùng sám thiên kinh, đây gần như là chuyện hiển nhiên, Đè ba quý tộc còn lại ở dưới đáy cũng là chuyện hiển nhiên. Cho nên lúc này, những nhân viên bình thường của nhà họ tiêu cũng cực kỳ tin tưởng Lâm Hàn và tiêu nhã, mong đợi kết quả lần này của hai người. Nhưng có một điều có thể tin tưởng là những nhân viên bình thường của nhà họ tiêu muốn giúp một tay cũng không thể giúp được gì. Đừng nói là những người bình thường không có sức chiến đấu như bọn họ, dù là những tay chân bình thường, thậm chí là một vài cao thủ bình thường của nhà họ tiêu, lúc này cũng hoàn toàn không có tác dụng, chỉ có thể ở nhà họ tiêu lẳng lặng chờ đợi tin tức cái gì cũng không làm được, cái gì cũng không giúp được. Nhưng lúc này, dưới sự phân phó của Lâm Hàn, Tiêu Hoa Bân lại dẫn mấy nhân viên bình thường bọn họ đến nơi này. Sau khi nghe thấy lời này của Lâm Hàn. Những nhân viên bình thường này của nhà họ tiêu đã chắc chắn một điều, đó là lần này Lâm Hàn muốn sử dụng bọn họ, để bọn họ tham gia vào kế hoạch hợp tác của anh và nhà họ tiểu, hơn nữa dường như còn là chuyện rất quan trọng, nếu không cũng không cần phải như thế. Mấy nhân viên đưa mắt nhìn nhau, đều có hơi kích động, họ vốn cho rằng lần này không giúp đỡ gì được, chỉ có thể lẳng lặng đợi tin như lần trước, nhưng không ngờ lần này bọn họ lại có thể giúp một tay. Những nhân viên bình thường của nhà họ tiêu này đều vô cùng vui vẻ, đều nhìn Lâm Hàn bằng ánh mắt biết ơn. Cậu Lâm yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình, thực hiện tốt nhiệm vụ cậu sắp xếp. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ dán kín miệng mình, chắc chắn sẽ không để lộ một tin tức nào, điều này cậu cứ yên tâm. Đúng đó cậu Lâm, xin cậu tin tưởng chúng tôi, chúng tôi nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ cậu đưa ra. Cả đám nhân viên bình thường của nhà họ tiêu sôn sao nói. Rõ ràng là rất chờ mong được thực hiện nhiệm vụ Lâm Hàn giao cho, cực kỳ muốn giúp chút việc trong kế hoạch hợp tác của Lâm Hàn và nhà họ tiêu, sự tích cực không cần nói cũng biết. Thấy thế, tiêu nhã ở bên cạnh cũng hơi nghi ngờ, sao Lâm Hàn lại cần sử dụng những nhân viên bình thường này của nhà họ tiêu? Tùy những nhân viên này không phải là không có chỗ dùng, nhưng đều là ở các phương diện khác, trong vùng sám, đặc biệt là trong trận chiến giữa các quý tộc. Rất rõ ràng là không có tác dụng gì cả. Nhưng lúc này tiêu nhã cũng không hỏi nhiều, mà cẩn thận nhìn những nhân viên tiêu hoa bân dẫn tới, xác nhận xong thì nói với Lâm Hàn, anh yên tâm, đây đều là nhân viên chủ chốt của nhà họ tiêu chúng tôi, đều rất đáng tin tưởng. Nghe vậy, Lâm Hàn gật nhẹ đầu, lúc này mới thấy yên tâm. Dù Lâm Hàn cũng biết, tuy tiêu nhã nói thế, nhưng những nhân viên này cũng chưa chắc hoàn toàn đáng tin, chưa chắc hoàn toàn không có vấn đề. Mà dù những nhân viên bình thường của nhà họ tiêu này hoàn toàn đáng để tin tưởng, thì trong hành động sau này cũng không thể không thành vấn đề. Nhưng thật ra dù hành động lần này bại lộ, bị người của ba quý tộc biết cũng chẳng sao, vì những cách Lâm Hàn chọn cũng không phải thủ đoạn mở ám gì, đều là những hành động quang minh chính đại, là cách hoàn toàn không phạm pháp, không sợ người của ba quý tộc biết. Khi nãy sở dĩ Lâm Hàn làm như vậy cũng là muốn cố hết sức giữ bí mật. Để người của ba quý tộc biết muộn nhất có thể. Dẫu sao lúc hành động sẽ dính dáng tới rất nhiều thế lực trong vùng xám thành phố thiên kinh, cho nên hoàn toàn không có cách nào giấu giếm, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà Lâm Hàn hy vọng người của ba quý tộc sẽ biết kế hoạch của anh muộn nhất có thể cố hết sức không cho bọn họ thời gian nghĩ cách đối phó.